Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy vợ nhàng tác giả Vô tụ Long Hương Người đọc Đầu gỗ Chương 1 Nếu như hỏi Bình Hy Khan Ai là người lựa nhất trên thế giới Anh nhất định sẽ không một chút do dự, mẹ nói. Lâm Tiểu Trư. vậy tiếp tục hỏi anh. vậy ai là người sâu nhất trên thế giới? anh sẽ khẳng định, Có một chút nghĩ ngợi Lâm Tiểu Trư. vậy thì ai là người may mắn nhất trên thế giới? anh nhất định sẽ thốt lên, vẫn là cái tên này. Lâm Tiểu Trư. Lâm Tiểu Trư sao lại không phải là người may mắn nhất trên đời được chứ Chị luôn gặp may mắn, chị luôn muốn thấy hạnh phúc Nhắc là khi gặp được một thanh mai chúc mã, chất lượng tốt như anh Chịu đựng được xấu tính và lười biến của cô Trên đời này, nếu muốn tìm một người may mắn hơn cô Anh sẽ lập tức tặng Lâm Tiểu Trư cho người đó Thay mình trở thành người bất hạnh nhất trên đời Lâm Tiểu Trư Tên cô chắc chắn không phải là như vậy Cũng không thật là một cái đầu heo Mặc dù vô cùng nhiều tập tính của heo thể hiện trên người cô Sơ dĩ cô trở thành heo 3 phần là ý chơi Còn 7 phần là tự mình gây nên Tên cô ấy vốn là Lâm xẻo Tim Một cái tên được đặt cực kỳ nhầm lẫn Nếu như nhìn từ cơ thể tiểu chư càng thấy không chút thích hợp Từ 16 tuổi tới nay Cô vẫn bị người ta nghi ngờ Theo như Bình Hy Khen có nói Chính là cô bệnh viện Dừng lại ở 30 tuổi Khi còn trẻ không thấy trẻ chè rồi cũng không dễ dàng Nhìn thấy vị da Hình dáng lớn lên ra sao Còn có thể suy nghĩ bề ngồi không đỡ được Đó là ý chơi Các bạn không thể chống lại Có thể theo thứ Vậy nếu ngài cố gắng Thì có thể sẽ đẹp hơn sao Xin lỗi nhé Không có đâu Bước nguyện lớn nhất của con người này là Ngồi ăn rồi chờ chết Thờ phụng tuyên ngôn Có thể nằm tuyệt đối không ngồi Có thể ngồi tuyệt đối không đứng Cho dù nhất định phải đứng Cũng phải tìm có chỗ dựa vào từ mà dựa Cho nên gọi cô là heo Có thể nói là Thuận theo ý trời Bình hy Khang Chưa bao giờ hối hận Việc danh mình đặt cho cô ấy Cho dù sau này cô có gọi anh là Cưng ơi Anh vẫn gọi yêu là heo Cô chính là Một con heo Bình hy Khang Sinh ra trong một gia đình trí thức Từ nhỏ đến lớn Ăn nói văn minh Hiểu biết lễ phép Là thích học tập Yêu lao động Tiêu chuẩn chuẩn mực Của một đứa con ngon Hàng xóm láng giềng Dạy dỗ con mình Cũng sẽ nói Nhìn Huy khen nhà người ta đi Nhìn lại mày đi Lúc nào Thì mày mới có thể giống nó Mẹ mày ngủ rồi Cũng có thể cười mà tỉnh lại Ngày hôm nay Cũng chẳng có gì khác thường tan học Chè tôi đòn anh, đi ngang qua chợ bán thức ăn, mua đồ ăn cho bữa tối Chè lái xe đều anh về Trên đường, thỉnh thoảng có đồng phải vài người quen Chào hỏi tán gẫu đôi câu, thì về đến nhà Bé mì nấu cơm, anh làm bài tập Thời gian chẳng lệch mấy thì cũng hoàn thành Một nhà ngồi ăn cơm với nhau Cơm nước xong xuôi, đè đến thời gian đi dèo, tạng bồ như thương lệ tất cả đều bình thường ở nơi nhà quê Chó ghe không phân này nhà anh là một chung cư được đơn vị của cha phân cho hàng xóm cũng vậy bởi vì giữa các phòng cách âm không tốt nếu nhà ai nói chuyện lòng ghe vào tỏi hôm sau sẽ chuyên khắp cả chung cư mà mỗi ngày đi dèo cho bữa tối chính là một cuộc meeting tám nhảm chú thích Lông gà vỏ tỏi là chuyện vô ích Hết chú thích Hy khen không phải là một người thích đi dạo Vì mỗi lần các bác người lớn kia đều xóa so đầu anh Hâm mộ cha mẹ anh mà nói Nghe nói Hy khen nhà bé Là đứng đầu trong cuộc thi lần này Tỷ quỷ thối tha Nhà tôi Được một nửa tiền đồ của con trai bác Tôi cũng mang nguyện rồi Đúng vậy đúng vậy Huy khen sau này Nhất định có thể đi đỗ đại học Huy khen nhà bé có tiền đồ như vậy Các bé sau này Không phải lo nghĩ gì tăng văn Cha mẹ chị khiêm nhường nói Ai nha Khi còn bé xuất sắc Chưa chắc lớn lên Thì như thế nào Còn chưa biết Sau này thế nào cả mẹ Mà thực tế Bọn họ cũng vô cùng hãnh diện Nếu không thì cũng sẽ không có chuyện tích cực đi dèo mùa tối như thế này bình huy khen mặc dù không thích cha mẹ khuya giống như khuya huy chương nhưng anh là đứa trẻ hiểu chuyện biết nghe lời không thể làm gì khác hơn mỗi ngày đều thi ra ngoài một lúc hôm nay theo thường lệ mọi người vây quanh vừa khen anh vừa nhìn khen xong còn víu tai con mình mà dạy dỗ sẻ còn không học được thì khen một chút ít đi chứ anh biết là những đứa trẻ kia cũng không thích anh anh cũng không quan tâm chỉ một câu thôi hạt giữa bầy gà anh tự giác về sự ưu việt của mình chỉ không để lộ ra để tránh mắt phong độ lúc này có hai cái đuôi gà to đùng Đẹp về mặt anh như sắm giày đắt băng khiến anh rơi vèo bụi bặm Ha <cười> nó chính là tể khen là thử chó hiu quan a chẳng biết từ lúc nào là nhảy ra một con bé mập mạp Càng rửa ngửa đau cười to cái vét lớn chung quanh sản số một lúc rồi bắt đầu cười những đứa trẻ kia cũng cứ rắc sàn khói chú thích hi khen thiên âm là si can tể khen thiên âm là quy can trong tiếng Trung, ép và kêu Đọc gần giống nhau Nếu không nghe rõ sẽ rất nhầm lẫn. Khen trong tế khen Nghĩa là kém Tế khen tạm dịch là kém cho heo Đọc gần giống hy khen Ý cho chọc chàng Bằng cách chơi chữ đông âm Hết chú thích Quả thực là vô cùng nhục nhã Hy khen từ lúc nào Bị người ta đối đãi như vậy Mặt anh đỏ lên Trong lòng cực kỳ tức giận Trong tức con bé mập mẹp kia Chỉ thấy mặt cô bé cho ông chị Đôi mắt cho ông chị Đầu mũi cho ông chị thân thể cho ông chị Giống y như Doraemon Mà Hy Khen thích đồng nhất Khi con bé Chẳng qua là Nhìn nụ cười mán rợ Thật sự Làm cho người ta khó chịu Hy Khen Rốt cuộc Cũng hiện ra thói quen Không giống với anh Từ xưa tới nay Giận dữ phản kích Bạn nói nhảm Bạn mới là heo thực ra, câu ra đến cửa miệng Anh đột nhiên đổi mèo thành heo Bởi vì cảm thấy cậu mới là mèo Thật không có lực xét thương Thật là một câu thành hiện thực sau lại anh thật sự bị con heo nhỏ này ăn Nụ cười khó chế trên khuôn mặt nhỏ mập rút đi Cô bé tròn tròn đôi mắt vốn đã rất tròn Cầm tức nhìn anh, hé mơm, mắng trẻ cậu mới là con heo thối một bàn tay đưa ra so lên cái đầu của bé mập ấy vài cái tim tim con thật không lợi phép con không mau xin lỗi huy khen thấy một cô rất đẹp dịu dàng cười với anh lúc ấy trong đầu anh nghĩ đến chính là như đang tắm trong gió xuân con bé mập làm nũng lắc lắc tay cô xinh đẹp ấy không mẹ ơi cầu tê cũng mắng con mẹ cái gì bí mập này là con của cô xinh đẹp kia không giống nhất định là được nhặt về nếu không cô xinh đẹp kia cũng thật là đáng thương hy khan nghĩ như thế trong đầu lúc này che cùng với một người tùy tới giới thiệu cho mọi người hy khan vừa nhìn cũng biết chú ấy là che của bí mập chính là một doraemon lớn hơn nữa Thông qua giới thiệu, Hi Khang biết bác Tô Họ Lâm là bạn học của cha vừa mới điều đến đơn vị của cha, hôm nay vừa mới đến ở tầng trên của nhà bọn họ Bác gái đẹp kia là vợ của chú Lâm, mà bế mập kia tên là Lâm Xẹo Tim là con gái của họ Nghĩ đến bế mặt ấy, Hi Khang nhớ đến liền quay sang nói chuyện với cha Con bé vừa rồi còn chưa xin lỗi mình Tiếp theo, căm tức nhìn cô bé Nhìn người lớn, đang bằng rộn hàng huyên Anh quệt miệng, nói với cô bé Nhìn bé như vậy, mà là gọi là xẻo tim Gọi là tiểu chư mới đúng đó Hừ, tên của cậu đẹp lắm sao? Hây khen, vừa nghe biết ngay là của hiệp hòi Cậu mới là thức ăn cho heo ấy bạn bạn mới là tiêm chư mập như vậy cậu cậu là tiểu nhân hèn hạ chị biết công kính người khác bạn mới là tiểu nhân hèn hạ hai đứa bé thật giống như con nghĩ con phải hút nhau mới chịu được không tờ nhìn nhau chằm chằm hai đứa bé này thật ồn eo gia đình đôi bên khách xéo nhìn chị không tốt mới tới khuyên huy khen Bà Lâm kéo tay, Lâm xẻo tim Con lại đi chữa chồng cậu ấy rồi Con không có xin lỗi Nếu không, ngày mai mẹ sẽ không làm ghe tam bôi đâu À, đừng mẹ mẹ, con nói xin lỗi đây bí mập lập tức khức phục Xin lỗi hi khen một câu như có lệ Xin lỗi nha Vừa quay đầu sang phía mẹ chờ mặt cuốn lấy tay mẹ Mẹ ơi Ngày mai nấu súp cá Được không Bà mẹ bên kia Cũng kéo Huy khen Huy khen à Chú ý một chút Con đừng học thô lỗ Giống như mấy đứa chuyện nghịch ngợm khác Mẹ là người Thượng Hải Điển Hình Nghe nói cô Lâm Cũng là người không giỏi kim nén Được mẹ dễ dàng bật lộ ra cảm giác quá rất giỏi Cô Lâm hình như không nghe Em thị trong lời nói của bà Gật đầu Không sao, không sao Nhà đầu nhà em rất thô lỗ Tim tim Con phải học tập, hây khen Nhỏ nhẹ một chút Mà lực chú ý của Lâm xẹo tim Lại bị những vật khác hấp dẫn Cũng không thèm nhìn hi khen một cái Giật giật tay mẹ Mẹ ơi Phim hoạt hình bắt đầu rồi Chúng ta mau về nhà đi Cô Lâm cũng tuyệt đối tương đối cân chiều con gái Lập tức gọi chú Lâm Ông sẽ đến giờ chỉ phim hoạt hình rồi Chú Lâm như nghe thấy chỉ lệnh của tướng quân Lập tức đưa vợ con chào tạm biệt mọi người Sau đó cùng nhau trở về hi khen ở phía sau cười nhạt Tiểu chơi kia lớn như vậy còn xin phim hoạt hình thật là chị con Thật ra thì không chỉ Tiểu Trư cha mẹ cô bé dù đã lớn nhưng vẫn rất thích xem hy Khang vô duyên vô cớ bị cười nhạo tâm tình chẳng lấy gì làm vui vẻ mà mẹ cũng thấy mắt hứng cho nên người nhà họ Lâm đi không bao lâu hy Khang cũng về nhà thật sớm Về đến nhà Lần đầu tiên, anh thể hiện tính tình của mất đứa trẻ đối với cha Cha, tại sao cha lại cho con một cái tên khó nghe như vậy? Mẹ cũng không vui nói Đúng vậy, sao anh lại đặt tên như vậy chứ? Thật khó nghe muốn chết Chỉ có cha chăm miệng một lời cũng hết đường chối cãi Anh lấy cái tên này, không phải hy vọng con của anh kiện kiện khen khen sao? Có gì không đúng Mấy năm trước Không phải vàng rất hay sao Chú thích kiện kiền khang khang Có nghĩa là Hoàn toàn khỏe mạnh Thế chú thích Mẹ trở nên tức giận Lại anh không biết nhìn người Xem bản thân của anh Tới là hẹn người gì hả Kẻ nhà kia đều có bệnh Chuyện này Lão Lâm Nghiệp vụ không tệ Cha cười khổ xe mà nhà Lão Lâm vừa đến để khiến cho nhà anh ở không yên Xem ra sau này cũng phải kiểm tra chất lượng bản thân Đồng thời cũng phải kiểm tra chất lượng của người nhà Hy khen buồn bực kẻ buổi tối Nghĩ đến về nhà trông thấy những đứa trẻ kia bàn luận xôn xe phía sau Vừa nói lên tên vừa cười hi hi, Để cảm thấy trước mắt một mảng màu đen tối Kẻ nghĩ càng thấy bi thảm hạng tiểu trư kia chết đi được Đồng thời cũng dặn kẻ cha mẹ Nếu không đi tạm bộ Cũng sẽ không có chuyện như vậy Sau này thà rằng bị mẹ mắng Cũng tuyệt đối Không đi tạm bộ